Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 4060 không có trùng hợp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Tư vô chính là bọn họ người tâm phúc. Danh vọng đó là nhất thời vô. Lượng đấy thực lực xa hơn thắng bọn hắn rất nhiều. liền ma quân đại. Nhân đều đã vấn lạc. Chính mình ở tại chỗ này không phải là tìm chết. Sao? Đào tẩu tựa hồ đã là lựa chọn duy nhất. Vực ngoại thiên ma tuy rằng la thích rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Không sai, nhưng đối với cái mạng nhỏ của mình mà cũng là rất cảm thấy. Quý trọng đấy. Tu luyện vốn là trường sinh mà thôi, tu luyện tới độ kiếp kỳ lại càng. Không dễ dàng, ai nguyện ý đã chết vẫn lạc tại nơi đây. Có thể đạo lý là như thế này không sai, nhưng vạn nhất. Lâm tiểu tử là đang nói láo đây. Nói thí dụ như hư vô đại nhân là gặp phiền toái nhưng chỉ là tạm thời. Bị khốn trụ. Nói như vậy chính mình đào tẩu đến lúc đó nhưng là không còn pháp báo, cáo. chư ma tôn có ý nghĩ như vậy không kỳ lạ quý hiếm. Dù sao hư vô thực lực còn tại đó, về tình về lý nơi đó có dễ dàng như vậy vẫn là Nghĩ như thế nào đối phương đều là vô trương thanh thế Thành phần chiếm đa số Trong lúc nhất thời chúng ma nhãn châu loạn chuyển Một cái hai cái Đều là do dự không tiến Đi cũng không được Lưu cũng làm khó Mọi người không thích nghe gia hỏa này nói bậy Tư vô đại nhân ma Công cái thế Làm sao có thể vẫn lạc Gia hỏa này nhất định là tại ăn Nói lung tung, ăn nói lung tung. Lâm Hiên theo tiếng quay đầu lại, nhìn về phía cách kia không biết sống. Chết ra hòa, là đoạn giải đối với xấu xí vực ngoại thiên ma, dáng người nhưng là cao. Lớn khôi ngô trên bờ vai mọc ra hai cách đầu lâu chi trên không phải tay mà cùng bỏ ngựa trinh lệch dường như đồ kiếp trung kỳ cũng thật sự là khó được hắn có như vậy dũng khí. Thật sự là linh ngoan mất linh, người nếu như không tin hư vô đắc vấn. Lạc, vậy đi tới mặt cùng hắn tốt rồi. Lâm Hiên nhàn nhạt thanh âm truyền vào cái tay, lúc này thời điểm xính. Miệng lưới lời hại không chỗ hữu dụng Lâm Hiên cần chính là giết gà. Do khỉ hiệu quả, tay áo hất lên thanh quang hiện hiện. Lấy ngàn mà tính kiếm quang đổ. Ờ xuống. Hướng về kia ma tôn kích bắn mà đến. Đối phương quá sợ hãi. Không thể tưởng được Lâm Hiên một lời không hợp tựa như chính mình. Phát động như thế mãnh liệt tiến công. Trong lòng của hắn rè trừng và sợ hãi. Nhưng tự nhiên sẽ không khoanh. Tay chịu chết. Dầu gì cũng là độ kiếp kỳ. Hét lớn một tiếng. Vô số ruột gì thâm ảo ma văn cuồn cuộn mà ra tầm Tầm đưa hắn bao bọc Ma khí ở bên trong Da hỏa này càng là tế ra Rồi không ít bảo vật Sau đó hắn hít vào một hơi Miệng lớn dính máu mở ra Không âm thanh Âm phát ra Đã có từng vòng màu đen sóng địa chấn do hắn trong mồm Phụt lên Những nơi đi qua Tư không có vô số vết sản hiện hiện mà ra uy lực. Thật đúng không tầm thường. Nhưng không chỗ hữu dụng, sau một khắc kiếm quang chính là thế như trẻ. Tre, bất luận là màu đen kia sóng địa chấn, hay là hắn chỗ phóng suốt. Gia bảo vật căn bản cũng không có nửa điểm công dụng. Lâm Hiên nếu như đều muốn giết gà dọa khỉ, ra tay như thế nào lại không gọn gàng cách này nhìn như tiện tay một kích lâm hiên kỳ thật căn bản cũng không có lưu lực muốn đúng là nhất kích tất sát a tiếng kêu thảm thiết truyền vào cái tai thế thì ngấm mốt ma tôn tuyệt đối chưa từng nghĩ chính mình liền một kích cũng không có cách nào ngăn trở không chỉ có thân thể thành tổ ong nguyên anh cũng là vẫn lạc chết không nhắm mắt Đều nói họ là từ ở miệng mà ra, chính mình tại sao phải ngây ngốc. Nhảy ra nói hư vô cũng không vấn lạc, nếu như trầm muộn thanh âm đại. Phát tài chẳng phải hết thầy vô sự. Nhưng mà tu tiên giới không có hối hận vừa nói, lâm hiên lần này ra. Tay càng là làm ra ý tưởng bên trong hiệu quả. Lặng mắt như tờ. Nếu như nói hư vô vấn lạc chỉ là lời chuyện miệng. Không có chứng cứ. Xác thực như vậy trước mắt một màn nhưng chỉ có mọi người tận mắt. Nhìn thấy. Quả thật ở đây đều là đỉnh nhi tiêm nhi nhân vật chính là một thời. Kỳ giữa ma tôn là không thể nào hạ giữa bầy gà đấy nhưng là tuyệt. Không phải phế vật rõ ràng bị lâm hiên một chiêu liền cho chết luôn. Dung động là duy nhất hình dung. Không ít người tin tưởng cũng bởi vậy giao động cường địch như vậy mà. Quân đại nhân lật thuyền trong mương tựa hồ cũng không phải là không được địa phương. Mà đúng lúc này tiếng kêu nổi lên phía trước vực ngoại thiên ma, gió. Ràng như thủy triều bình thường tuôn ra tới nơi này cũng không phải là tiếp viện mà là binh bại như núi đổ. Nguyên một đám đánh tơi bời hình dung chật vật đến cực điểm. Xảy ra chuyện gì rồi hả? Chúng ma tôn nghèn hỏng nhìn chân chối, chẳng lẽ phía trước cũng nhận. Được thư vô đại nhân vẫn lạc tin tức. Không có khả năng bọn hắn còn tại nơi đây do dự bất định, không có. Khả năng có người tiến đến báo tin. Đều cho ta vội cái gì cuối cùng xảy ra chuyện gì rồi hả? Một hai... Đầu bốn tay ma tôn trố mắt hét lớn toàn thân ngâm đen ma khí cuồn. Cuồn mà ra tay phải ào ào dối ra bắt lấy thối lui đến trước mặt hắn. Một gã vực ngoại thiên ma. Khởi bẩm đại nhân tu sĩ bên kia đã đến rất nhiều tiếp viện trong. Đó kể cả rất nhiều độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Chúng ta thật sự là ngăn cản không nổi. Cái gì? Chúng ma tôn nghe được rõ ràng. Hai mặt nhìn nhau tiếp viện còn không thiếu độ kiếp kỳ. Chẳng lẽ là đáp án chỉ có một tiên đảo Minh đã tụ tập hàn long giới tuyệt đại bộ. Phận cường giả lúc này còn có năng lực đến đây tiếp viện bọn họ cũng chỉ có bồng lai tiên đảo rồi. Cũng chỉ có hàn long chân nhân thủ hạ mới có đại lượng không thuộc về tiên đảo Minh tu sĩ mà lại cao thủ tụ tập. Mà Lâm Hiên trên mặt tức thì cũng không có ngoài ý muốn. Hắn đã sớm biết đại ca đã đến chỉ có điều ẩn từ một nơi bí mật gần. Đó, hôm nay hư vô vấn lạc, hắn tự nhiên muốn xuất lính thủ hạ khởi. Sướng Tổng tiến công rồi. Các ngươi nhìn đây là cái gì? Lâm Hiên lời còn chưa dứt, hướng Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu mặc dù không có chuyện trước ước định. Nhưng hai vợ chồng tâm Hữu linh tây, dùng. Nguyệt nhi chi thông minh, tự nhiên minh bạch thiếu ra cử động lần. Này hàm nghĩa! Bàn tay như ngọc trắng phất một cái tuyết trắng trong lòng bàn tay. Lăng không vô số màu đen hồ quang điện lượn lờ mà ra, gió lạnh kêu to. tuyệt vụ dậy sóng, mờ mờ ảng ảo lại từ đó bay ra năm cái hình dáng tướng. mạo không đồng nhất ma đầu đã đến. Hoặc hai đầu bốn tay, hoặc mặt xanh nhanh vàng, tuy rằng vẻ mặt ngốc. trẻ vô cùng, nhưng chỗ phát ra linh áp nhưng là không hề nghi ngờ độ. Kiếp hậu kỳ. Đây là thư vô đại nhân luyện chế ngũ ma. Ở đây ma tôn thế nhưng biết hàng, lập tức liền có người nhận ra. Không có khả năng, đây là hư vô đại nhân âu yếm chi vật, làm sao có. Thể rơi vào người bên ngoài trong tay chẳng lẽ là đại nhân thật sự vẫn lạc nhiều như vậy chứng cứ bày ở trước mặt không được phép chúng ma tôn không tin nếu như nói một kiện còn có thể là trùng hợp nhiều như vậy làm sao có thể tất cả đều là trùng hợp đây chúng ma tôn ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi lẫn nhau trong mắt đều Tràn đầy vẻ sợ hãi bọn hắn tại linh giới thế nhưng là việc áp bất. Tận hiện tại bó tay chịu trói lâm hiên thực biết bỏ qua cho bọn hắn. Sao? Không có người hiểu được, càng không người nào nguyện ý mạo hiểm bầu. Không khí lộ ra đỏng lại đứng lên. Mà đúng lúc này, dị biến nổi lên, một trên trán mọc lên mắt to như. chung đồng châu ma tôn đột nhiên giẫm chân, hóa thành một đảo lệ. Mang, phóng lên trời, chỉ trước mắt, liền bay ra hơn 10 dặm xa, sau. Đó mới có hắn hử lạnh truyền ra cầu người không bằng cầu mình cùng. Kia chờ hắn đem chúng ta buông tha, không bằng chính mình đào thoát. Lâm tiểu tử càng lợi hại thì như thế nào, đánh không lại, chẳng lẽ còn. Chống đỡ được chúng ta đi sao? Lời còn chưa dứt một thân đã ở ngoài trăm dặm rồi, như thế tốt độ.